Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bà ta lại tiếp tục cho tay vào trong, ngoái lên một hồi trước khi lôi ra thêm một cơ thể nữa. Cơ thể này lớn hơn và căn nhà cũng đủ sáng để liên nhận ra. Phần thi thể đó có hai cẳng tay bị lột hết thịt ra, chỉ còn trơ lại hai màu xương tay trắng ẩn. Dính bếp nước ối đỏ nâu bốc mùi tanh lợm giọng Nhưng bụng của cô gái kia thì vẫn còn chưa xẹp xuống. Bà lão tóc bạc lần này đứng thẳng người, dùng hai mu bàn tay ấn xuống. Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần. Rồi đến lần thứ năm thì một cái đầu tròn tròn thỏ ra, bật lên tiếng khóc. Bà lão nọ mỉm cười buột miệng nói. Dạ rồi, mất hai còn một, mày giết chết anh chị của mày rồi. Người con gái đang quằn quại kia bây giờ mới bước dinh la, chỉ còn tiếng thở hồn hền vì đau và mất máu. Bà lão tóc bằng dính bê bết máu và nước ối. Giật tung tấm khăn đỏ che đi người phụ nữ. Lấy luôn để bọc đứa bé con. Khởi khắc ấy Liên bàng hoàng tái mặt cô giật mình ha hốc mồm rú lên một tiếng. Thình lình tiếng hét ấy như là làm cho những người trong gian nhà kia kinh động. Tất cả đều quay lại nhìn thẳng về phía của Liên đang đứng. Nhưng gây sợ nhất là không chỉ bà lão và người con gái kia nhìn cô. Mà cả đứa bé trong bọc vải và hai thân thể nằm bê bít dưới nền nhà. Tất cả đều đang mở mắt chừng chừng nhìn Liên và cười lên khanh khách. Đó là tiếng cười quen thuộc mà cô phải nghe hàng ngày của thằng Thanh. Còn người con gái khỏa thân nằm trên đất kia chẳng phải ai xa lạ. Mà chính là chị Thư yêu dấu của Liên. Liên sợ quá bừng mắt tràng tỉnh dậy kết thúc một cơn đắc mộng hãi hùng đáng sợ. Để cô có thể quay về thực tại còn kinh dị gấp trăm Bởi lẽ chỉ sau vài phút đầu im lặng Từ bên ngoài giấy hành lang đã bắt đầu vang lên những tiếng bước chân chạy thỉnh Thịch Tiếng chân ấy mới nghe Linh còn bỡ ngỡ Không hiểu giờ này ai trong nhà còn chưa ngủ Nhưng chỉ thoáng sau cô mới bàng hoàng giật mình nhận ra Tiếng chân chạy thỉnh Thịch đó không phải của một người Đó là những tiếng bước chân của trẻ con Bước chân của chúng ngắn và nhanh Không khoan thai cũng không nặng nề như của người lớn. Lâu lâu thằng Thanh vẫn bị mẹ nói nhắc vì việc chạy nhảy ở trong nhà. Nhưng tiếng chân này thì ngay từ hôm đầu tiên đi về đây sống đã nghe thấy. Đó là khi cô đang dọn dẹp bên trong gian bếp thì nghe tiếng chân của nó chạy vụt qua sau lưng. Có lẽ bình thường hai mẹ con của Thư cũng có nghe nhưng mà không ai để ý. Phần vì Thư luôn chúi mũi vào Facebook. Phần vị thư cho rằng đó là do thằng Thanh nghịch ngợm, chỉ đến khi Liên nhận ra được những đặc điểm bất thường đó, thì cô mới nhận ra rằng, dường như trong căn biệt phủ này có một thế lực vô hình nào đó, đang tồn tại song song với người sống. Tiếng chân chạy thình thịch một lúc như thể là dạo một vòng quanh nhà, rồi dừng lại ở trước cửa phòng của Liên. Cô nuốt nước bọt cổ họng không biết từ khi nào đang nghẹn đắng lại, không thể nói nên lời. Liên dừng đôi mắt sứng sờ nhìn thẳng vào cánh cửa như là chờ đợi. Một bến cố hãi hùng nào đó sắp sửa xảy ra. Trái tim hồi hộp dường như cũng vì thế mà ngừng đập. Trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Liên. Bỗng cánh cửa phòng của Liên rung lên bẩn bật Kèm theo đó là tiếng gõ Liên hồi không dứt khiến cho cô giật bắn cả mình. Xuyết nữa hét lên thành tiếng. Nhưng bên ngoài đã có một tiếng trẻ con quen thuộc vọng vào. Cô Liên ơi, cô Liên, mở cười cho con. Đó là giọng nói ngây thơ của thằng Thanh. Liên nhớ lại phản ứng của nó lúc chiều nay. Khi cô lên nhà đưa vào phòng nó cái ba lô, cô nhớ lại ánh mắt rùng rợn kỳ quái của thằng bé lúc chiều nay và cả trong giấc mơ bản nẫy. Toàn bộ những ý tưởng hỗn độn khủng khiếp lập tức hiện về bùa vây tâm trí cảm bao trùm tâm hồn, khiến cho cô sững người chết đứng. Cô ngồi im mà trên giường như một sợi dây vô hình nào đó chói chặt dưới chân. Cánh cửa phòng lại tiếp tục run lên bần bật, tiếng gõ cửa cũng càng lúc càng dồn dập, như là thúc dục nên đứng lên mở cửa, đón thằng bé đi vào. Nhưng cô vẫn còn rất sợ, sau khi nằm mơ thấy cơn ác mộng kia Liên có một cảm giác như thằng Thanh lầm một thứ tả vật biết nói tiếng người kết nối hài cõi âm dương và hai thằng bạn tưởng tượng của nó chẳng phải ai xa lạ mà chính là hai đứa trẻ cùng nằm trong bụng của thư cơ ác mộng hái hùng ấy mà lối dẫn đường cho Liên trở lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện